Ở một làng nhỏ có một ông lão tên là Giả Tràng. Ông sống cùng người vợ trong một túp lều tranh nhỏ. Trong vườn nhà họ có một hang rắn. Thường ngày làm cỏ gần đấy, ông lão vẫn thấy có một cặp vợ chồng rắn hổ mang ra vào trong hang. Một hôm, con rắn chồng bò ra khỏi hang một mình. Ông nhìn thấy rắn vợ nằm cuộn ở trong, vì mới lột nên mình mẩy nó yếu ớt, không cựa quậy được. Một lúc lâu, rắn chồng bò trở về, miệng tha một con nhái, nhút cho vợ ăn. Ít lâu sau, giả chàng lại thấy rắn vợ bò ra khỏi hang một mình. Lần này rắn chồng đến kỳ lột, nằm im thin thít, lột da cũ còn bả lại bên hang. Hỏi lâu Rắn vợ ở trở về, theo sau có một con rắn cực khá lớn. Giã Tràng thấy hai con bò đến cửa hang thì dừng lại, rồi quấn lấy nhau như bện dây thừng. Một lát sau, con rắn cực một mình bò vào hang. Giã Tràng biết con rắn cực này toan làm gì rồi. Ông cảm thấy ngứa mắt, muốn trừ bỏ con rắn đó đi để cứu con rắn chồng đang lúc suy nhược. Lúc đó bên mình không có cái gì cả. Ông bèn rút một mũi tên nhằm con trắng mới bắn ngay một phát, cô ngờ mũi tên lại trúng vào đầu con trắng vợ chết tươi, còn con kia hoảng hồn chạy mất. Giả chàng nghĩ cũng thương con trắng cái, nhưng trong thương có lẫn cả giận nên ông chán nản bỏ đi về nhà. Từ đó, ông không thèm để ý đến hàng rắn nữa. Mấy ngày sau, giả chàng nằm võng thuật chuyện vợ chồng con rắn cho vợ mình nghe. Ông kẻ vừa giấc lại thì bỗng nghe trên mái nhà có tiếng phi phi. Cả hai người hốt hoảng nhìn lên thì thấy có một con rắn hổ mang rất lớn, đuôi quấn lấy xà nhà, đầu vươn tới gần chỗ ông nằm, miệng nhả ra một viên ngọc. Ông vừa cầm lấy thì bỗng nghe được tiếng rắn nói. "Ông là ân nhân mà tôi cứ ngỡ là kẻ thù. Mấy hôm nay tôi đợi ông trên này." chỉ giật mộ chết để báo thù cho vợ tôi. Nhưng vừa rồi, nghe ông kể chuyện rõ ràng, tôi mới biết là lầm. Xin biết ông viên ngọc nghe này, đeo nó vào mình thì có thể nghe hiểu được mọi tiếng muông chim ở thế gian. Từ kinh nhạc đến sùng sướng, giả trang ngọc quý và lúc nào cũng giữ nó bên mình như báu vật. Một hôm, Dã Tràng đang hái rau, bỗng có một bày quạ đến, đậu ở mấy ngọn cao, nói chuyện lao sao, chúng nó bảo Dã Tràng như thế này. Ở núi Nam có một con dê bị hổ vồ, hãy lên đó lấy về mà ăn, nhưng nhớ để lòng lại cho chúng tôi với. Dã Tràng làm theo lời quạ, quạ thấy xác một con dê trên núi Nam. Ông xẻo lấy một ít thịt, sau lại xách về đến nhà. Ông gọi mắt cha xóm nhìn biết mà đi lấy, không quen dặn họ để bộ ruột dê lại cho bà quạ, nhưng ông không ngờ người trong xóm nghe tin ấy, đùa nhau đi đông quá, thành ra họ lấy hết cả chẳng thừa một tí gì. Lỗ quạ không thấy ruột dê cho là giả chàng đánh lừa, bèn đổ xô đến vườn ông, réo lên om sòm. Thấy vậy, ông biết là người trong xóm đã làm hại mình, không giữ chữ tín với bà quạ. Ông phơn tròn mấy lần nhưng bày quạ không nghe, cứ đứng đó chửi rủa mãi. Tức mình, ông mày lấy cung tên ra bắn vào chúng. Chủ ý là để đuổi chúng đi chứ không định giết. Chẳng ngờ bày quạ thấy vậy, cho là ông lé oán trả ơn, liền cấp lấy mũi tên có đề tên giả tràng ở đuôi, tìm dịp báo thù. Lúc bày quạ xong, thấy một cái xác chết trôi, đàn quạ bèn đem mũi tên cắm vào ít hồ xác chết. Kỳ quan sở tài đến khám xét, thấy mũi tên liền đoán Giả Tràng là thủ phạm, sai lính bắt ông Hạ Ngục. Giả Tràng bị bắt bất ngờ, hết sức kêu oan, nhưng mũi tên là một chứng cứ làm cho ông rối lý, đành chịu chui đầu vào ngục. Tuy nhiên, ông vẫn một mực xin quan xét nổi oan uổng. Thấy vậy, quan sai lính giải ông về kinh để vô phân xử. Giọc đường trời tối, bọn lính dừng lại quán ăn uống và nghỉ ngơi. Chả chàng cổ bị gồng, chân bị xiềng, nằm trên đống rơm buồn rầu không ngủ được. Lúc trời gần sáng, ông nghe có một đàn chim sẻ bay ngang đầu nói chuyện về nhau. "Nhịn lên, chuyến này sẽ không la đói nữa, mà cũng chẳng sợ ai đánh đuổi cả." Một con khát hỏi, "Của ai mang đến bỏ vương vải thế nhỉ?" Còn họ trả lời Của vù nước bên kia Họ toàn kéo sang đánh úp nước bên này Ngày hôm qua quân đội giáo mát Kéo đi liên miên không ngớt Nhưng xe thóc vừa sắp đến biên cương Thì bị sụp hầm đổ hết Họ đang trở về lấy thứ khác Cho nên chúng mình tha hồ chén Nghe đoạn Chờ lúc bọn lính đến dẫn ông lên đường Giả tràn bảo họ Xin các ông bấm lại với quan rằng Việc của tôi là việc oan ủng và nhỏ mọn không nên mận thâm mà giờ đây có một việc quốc gia trọng đại và cấp bách nữa cần tín hiệu gấp. Bỗng lính tra gàn ông mãi nhưng ông không nói gì thêm, chỉ nài rằng hãy có mặt quan mình mới tỏ bày rõ rằng khi gặp mấy vị quan đầu tỉnh, giá trang liền cho họ biết rằng, vua hiền đế ở phương bắc đã sai tướng cầm quân sang đánh úp nước mình. Hiện họ đang đóng quân dày ở biên giới, chỉ vì bị sập hầm, xe lương đổ hết, chưa tấn công được. Bây giờ họ đang vận chuyển thêm lương, chờ đầy đủ sẽ vượt cửa ải sang nam. Bọn quan tỉnh lấy làm lo lắng, nhưng cũng gặng hỏi ông có dám chắc như vậy không? Giả chàng chỉ vào đầu mình, toan rằng nếu nói sai, ông sẽ xin chịu chết, nhưng nếu lời của ông đúng thì sen bệ trên phóng thích cho ông. Ngay lúc đó, quân dò thám được tung đi mọi ngả để lấy tin. Chỉ trong ngày hôm sau, giả chàng đã được thả vì lời mách của ông quả đúng và vừa vặn để chuẩn bị đối phó với địch. Được tha, giả chàng đi bộ lần về quê nhà, bóng chiều vườn nhà Ông mới đến vùng Hồng Hoa, ông tìm vào nhà người bạn rất thân là Trần Anh nghỉ chân. Gặp lại bạn cũ, vợ chồng Trần Anh vui mừng khôn xiết, nhà tin ông bị tra tấn giam cùng, bà suýt mất đầu, hai vợ chồng rất thương cảm. Thấy bữa ăn tối thiết bạn không có gì, Trần Anh xuống bếp bảo vợ, bạn ta đến, gặp lúc trong nhà chẳng có gì ăn, sẵn có cặp ngỗng, còn nó đã khôn. Ta làm thịt một con, ngày mai đãi bạn lên đường." Người vợ bằng lòng, nhưng dặn chồng sáng dậy sớm bắt ngõm và cắt tiết phạt lông giúp mình một tay. Trong khi hai vợ chồng bàn tính thì cặp ngõm ở ngoài chuồng nghe được câu chuyện. Ngõm trống bảo ngõm mái, "Mình hãy ở lại nuôi con, tôi sẽ đứng sẵn cho chủ bắt." Ngõm mái không nghe, xin chết thay cho chồng, nhưng ngõm trống nhất quyết hy sinh. Nhan chạy ra sân từ dã đàn con. Các con ở lại với mẹ nghe, cha sẽ không bao giờ gặp lại các con nữa. Song ngõ máy vẫn lạch bà chạy theo, chờ chết thay chồng cho bằng được. Lúc bấy giờ, dã chàng nằm trên bộ ván tạc kề cửa sổ, nghền nghe được tiếng ngõm than thở. Ông bỗng thấy thương con vật vô tội, chỉ vì mình mà phải lìa đàn con bé bỏng. Ông toàn nói trước với bạn Nhưng thấy rất bất tiện, ông đành nghe ngóng ở chỗ chuồng ngỗng, chờ lúc bạn tra bắt thì sẽ cản lại. Suốt đêm hôm đó, tuy mệt mà ông không dám ngủ. Quả nhiên, vào khoảng canh tư, Trần Anh thức dậy, bước ra chuồng, ngỗng trống sương ngỗng mái chạy, rồi vươn cổ để tra bắt. Khi Trần Anh sắp cắt cổ ngỗng thì dã chàng đã lật lờn chạy xuống bếp, nắm lấy dao. Ông nói: "Xin bạn hãy thả nó ra." Tính tôi không hay sát sinh, tình thân của đôi ta không phải cổ bàn mới thân. Nếu bạn giết nó thì tôi lập tức đi khỏi chỗ này. Thấy bạn có vẻ quả quyết, Trần Anh đành thả ngõa ra, trời dục vợ chạy đi mua tép về đãi bạn. Cơm nước xong, giả chàng từ giả bạn lên đường về nhà. Đến ao, ông đã thấy vợ chồng ngõm cùng với mấy con đứng chực ở đấy. Ngõm được tặng giả chàng một viên ngọc và nói Ta ta ân nhân cứu mạng, không biết lấy gì báo đền, chúng tôi xin tặng ngài viên ngọc này, mang nó vào người, có thể đi được dưới nước dễ dàng, không khác gì trên bộ. Nếu đem ngọc này xuống nước mà khoắng thì sẽ rung động đến tận đáy biển." Ngỗng lại nói tiếp, "Còn như tép là vật đã thế mạng chúng tôi, thì từ nay, dòng dõi chúng tôi sẽ xin chừa tép ra không ăn, để tỏ lòng nhớ ơn." Giả chàng không ngờ có sự báo đáp quá hậu như thế, sung sướng nhận lấy ngọc rồi về. Khi đến bờ sông, giả chàng muốn thử xem công hiệu của viên ngọc mới, liền cứ nhảy nguyên áo quần xuống nước. Kỳ lạ thay, nước chảy ra thành một lối, cho ông đi thẳng xuống đáy sông. Ông dạo cảnh hồi lâu, rồi thậm viên ngọc quăng vào nước, nhiều lần thử xem thế nào. Hôm đó, Long Vương và các triệu thần đang hội họp ở thủy phủ, bỗng thấy nhà cửa, lầu đài và mọi kiến trúc khác bỗng nhiên rung động, cơ hồ muốn đổ. Ai nấy đều nháo nhác, công hiểu duyên cớ, vừa lập tức truyền cho bọn hạ đi dò la sự tình. Bọn hạ Long Vương đi theo con đường sóng ngầm, lọt vào cửa sông thì thấy giả chàng đang cầm ngọc quấn vào nước. Mỗi một lần quấn như thế, họ cảm thấy siêu người nhức óc. thì biết đích là thủ phạm, họ cũng không dám làm gì. Chỉ tiếng Lãn dùng lời nói khéo mời ông xuống chơi thủy phủ, gặp Lâm Vương, giả trang cho biết, đó là mình, chỉ mới làm thử để xem phép có hiệu nghiệm chăng. Lâm Vương và Triều Thần nghe nói, ai nấy đều san mặt. Nếu hắn làm thật thì thế giới thủy phủ sẽ còn gì nữa. Lâm Vương đã giả trang rất hậu, ông muốn gì có nấy, cho đến lúc ông ra về, Lâm Vương còn đem vàng bạc tống tiễn rất nhiều để mong ông nể mặt. Giã chàng lên khỏi nước, có bộ hạ của Lâm Vương tiễn chồng về tới tận nhà mới trở lại. Bà con xóm giềng thấy ông đã không việc gì mà lại trở nên giàu có thì ai cũng lấy làm mừng cho ông. Từ đó, Giã chàng rất quý hai viên ngọc, ông may một cái túi đựng chúng và luôn luôn đeo ở cổ. Một hôm, giả chàng đi bộ nửa ngày đường đến nhà một người bà con ăn dỗ. Lúc đến nơi, giả chàng sờ lên cổ, chợt mình mới nhớ ra vì vội quá nên ông đã bỏ quên mất túi ngọc ở nhà. Ông không thể nào còn an tâm ngồi ăn được. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, thấy ông vừa chân ướt chân ráo đến nơi đã vội cáo từ về ngay. Nhưng khi về đến nhà, ông tìm mãi vẫn không thấy túi ngọc đâu cả. Ông trộm trời cả người đi tìm vợ cũng không thấy nốt. Nóng ruột, ông lục lọi khắp nơi. Cuối cùng, ông bắt được một mảnh giấy do vợ viết để lại ngay ở chỗ treo áo. Trong đó, bà nói lời tạm biệt ông, vì có người của Long Vương lên bảo cho biết, kẻ ai đưa túi ngọc xuống Dương Long Vương thì sẽ được phong làm hoàng hậu. Đọc xong thư vợ, giả chàng ngất đi. Ông không ngờ âm mưu của Long Vương quá thâm độc. Nghe đến hai thứ bảo vật, ông tức điên ruột, sau cùng, ông giữ tính cho cát lấp biển thành một con đường đi xuống thủy phủ để lấy lại túi ngọc. Vì ông còn nhớ rõ đường lối đến cung điện của Long Vương. Mặc dù mọi người can ngăn, ông cũng không nghe. Màng nhận nhà ra bờ biển để làm công việc đó. Ngày ngày, ông xe cát chở đến bờ, quét lấp cho bằng được, cho đến khi dạ yếu, sức cùng lực kiệt. Giả chàng vẫn không chịu bỏ dở công việc của mình. Sau khi chết, ông hóa thành con còng hay còn gọi là con giả chàng, ngày ngày vẫn tiếp tục xe cát để mong tìm được ngọc quý. Tục ngữ có câu: Giả chàng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì, hay là con giả chàng hàng ngày xe cát, sóng biển dồn tan tát còn chi? Người ta nói, ngày nay loài ngỗng sợi dĩ không bao giờ ăn tép. là vì chúng nó, nhờ ơn loài tép đã thế mạng cho tổ tiên mình ngày xưa. Họ còn nói, loài ngỗng có một cái mào trắng trên đầu là dấu hiệu để tang cho giả chàng để nhớ ơn cứu mạng.